Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phùng hưởng lọc nước Là mẫu trong muôn đời Phương Nương được phong làm Lý Hoàng Hậu Lý Công Thống được phong làm Thống Hoàng đế Đại Vương Cho phép dân trang dịch vọng tiền Được làm hộ nhi Trong non đèn hương thờ phùng Được miễn phu phen tạp dịch Rời khỏi đền Tạ Ao mới nói Ấy là đền của Linh Tử Quốc Mẫu Nơi này yên ổn cũng một phần là nhờ cái đền ấy Ngồi bầm bấm ngón tay Đi một mạch đến một mô đất trống Tạ Ao mới cao giọng nói Ông về chuẩn bị những thứ được tôi ghi trong tờ giấy này. Tối nay ta sẽ triệu thủ địa lên hỏi chuyện. Tôi hôm ấy ta áo thân mặc đạo bào, tay cầm ấn ngọc uy phong lẫm liệt. Chỉ nghe một tiếng triệu, gió bấy giờ bắt đầu nổi lên, những quẩy hương đang cắm kia bỗng chốc tránh nguồn ngột. Chỉ thấy một bóng người lờ mờ xuất hiện, cùng kính chắp tay nói: "Không biết phán quan đại nhân có việc gì sai vào tiểu địa?" Tay chỉ về phía sông Tô Lịch, ta áo mới hỏi: "Ngươi biết gì về sự cố của sông Tô Lịch?" Tôi đến lúc này mới khẽ thời gian mà nói. Năm 865, Cao Biển nhận lệnh Đường Ý Tông tấn công An Nam, được vi trọng thể trợ sức, hắn đã đánh bại hoàng đế đại lễ là Thế Long. Tháng 4 năm Hàm Thông thứ 7, 866, thì hạ được thành giao trì, giết chết Đoàn Tú Thiên và Chu Đạo Cổ. Được Đường Ý Tông phong chức Tiết độ sứ Tĩnh Hải quân cai quản An Nam. Mười hôm sau, biển chuẩn bị đồ lễ gồm người, vàng, đá và gỗ lại chọn ngày mùng 9 tháng 9 năm 866 vào lúc 9 giờ tối rồi làm phép chôn xuống sông Tô Lịch để trấn yểm. Việc đầu tiên hắn cho ngăn sông và nắn dòng chảy đoạn Tây Thành. Hắn lệnh cho quân sĩ đào đất lên tạo thành một cái hố sâu chừng 6m và rộng mỗi chiều ước chừng 16m. Sau đó, hắn đã viết bùa và làm phép để thu hồn vong linh của các bậc đế vương và các vị thánh thần của ta. Lại viết phép niệm chú tụ phục và nhốt các linh hồn đó vào một cái hồ lô đồng để vào trong một bình gốm chôn sâu dưới lòng sông lại lấy một cái bâm gỗ hình tròn viết phép đầy lên bên trên. Sau đó thì hắn dùng bảy chiếc cọc đóng xuống sông, lại bắt bảy người biết làm phép buộc vào cọc để chết cùng và niệm chú với nhiệm vụ giữ chân cho hắn. Bảy người đó gồm: một người biết phép điều huyệt, một người biết phép thổ huyết, một người giỏi địa lý, một người biết phép gọi gió, một người biết phép hô mưa, một người biết phép gọi sấm, một người biết phép phục quỷ. Tất cả bảy người này có nhiệm vụ độc chú trong hồ lô và thu phục các linh hồn đã được hắn nhốt trong đó, lại chôn thêm 60 người làm ẩm bình canh giữ bên ngoài. Sau khi hoàn tất công việc dưới sông, hắn đã dùng một chiến tướng tên là Chu Dĩnh, quê ở Ẩn thị Giang Đông, này là tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, cùng các thuộc hạ là Tẩu Bao, Ất Nhĩ, Nụ Vương, cùng một người Việt tên là Ông Tín, quê ở Hà Đông Hà Nội và hai nữ tỳ phục vụ cho Chu Dĩnh. Tất cả những người này từng nguyện chết theo lệnh Cao Biên để lãnh đạo nhóm ẩm bình này. Tất cả nhóm này được chôn ở trên bờ sông Tô Lịch, phía bên đường Bưởi theo hình thức Hoàn thổ táng, nghĩa là chạp về đất. Hắn làm quan tài bằng đất rồi cho người vào trong quan tài. Họ được mặc quần áo làm từ là cây, hắn phủ là cây bên trên lại, cho đổ chất men lên phía trên rồi đậy nắp đem chôn. Sau 100 ngày những thi thể kia sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn rất nhanh do sức nóng của men và là cây. Chỉ mấy năm sau thì toàn bộ thể xác của họ bị hòa vào đất và không còn xương cốt, nên ta đào lên cũng khó phát hiện vị trí quan tài nằm ở đâu, vì lúc này toàn bộ đã hoàn thổ. Xong việc cao biển cho chôn vัง ở bờ sông tôn linh để làm lộ phí cho chú dĩnh và bọn âm binh. Thôi được rồi, nhang ngươi trở về đi. Tạ Ao phất tay áo nói, vì thì tiểu địa xin cáo lui. Nói rồi hóa thành một làn khói mà tan biến. Không khí im lặng bấy giờ Trịnh Kiêm mới tiến lên hỏi, Tạ Ao tiên sinh, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Khẽ bấm đút ngón tay từng tính, tính một hồi, Tạ Ao mới nói, hai ngày nữa ta sẽ khai đàn làm phép diệt trừ lũ yêu ma kia. Còn bây giờ ngươi đi kiếm cho ta đá đen, càng nhiều đá đen càng tốt. Đi đi, ta muốn ở đây quan sát. Ngay vậy Trịnh Kiêm liền tức tốc đi làm ngay. Trong cái bóng đêm đen đặc chỉ còn một mình Tạ Ao đứng đây khẽ thở dài. Ngày khai đàn cũng đã tới, Tạ Ao lập lên trận pháp tên là Bát môn sinh tử trận. Trận pháp này dùng tinh lực của người khiên trận, cùng với tinh hoa của trời đất tạo thành, hay cử sinh tử lại biến đổi liên tục, khiến cho yêu ma quỷ quái không biết đâu là cử sinh, không biết đâu là cử tử chỉ có đi qua cửa sinh mới có thể bình an sống sót, đi vào cửa tử sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Tả lúc này mới giải khai phong ấn mà cao biên dùng để giam giữ bọn thuộc hạ, khiến cho bọn chúng không đi đâu được mà suốt đời chỉ có thể ở lại thủ hộ nơi này. Lâu dần thì bọn chúng sinh ra oán hận, nơi này lại có âm khí đen đặc càng khiến cho bọn chúng lợi hại hơn. Lúc này từ phía tầng kêu khóc vang lên khắp nơi, những cái thân ảnh quái dị bắt đầu xuất hiện điên cuồng muốn thoát ra khỏi đại trận. Những con tiến về phía cửa tử lập tức bị theo dồi, còn những con tiến về phía cửa sinh bị tả ao tùng ra những lá bùa chặn đường. Cơ mỗi khi có một thân ảnh chạm vào lá bùa, thì những con có một thân ảnh chạm vào lá bùa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net